Chương 10. Tình dục, sức thu hút và tính sáng tạo, bước làm giàu thứ 10 Sức thu hút Thế giới được cai trị và các nền văn minh được thiết lập từ những cảm xúc của con người Con người chịu ảnh hưởng của tình cảm nhiều hơn là lý trí Ốc sáng tạo của bạn được chuyển hóa thành hành động Hoàn toàn là nhờ vào cảm xúc chứ không phải là do lý trí lạnh lùng Trí não của con người phản ứng lại những tác nhân kích thích Qua đó, nó được tăng cường theo hướng có những phẩm chất như Lòng nhiệt tình, óc tưởng tượng sáng tạo và những khát khao mạnh mẽ Những yếu tố kích thích mà tâm trí con người phản ứng lại một cách tự nhiên nhất Có thể kể là Thứ nhất, ham muốn tình dục Thứ hai, tình yêu Thứ ba, khát khao cháy bỏng danh vọng, quyền lực và sự giàu có Thứ tư, âm nhạc Thứ năm, tình bạn thân thiết và hoặc sự ngưỡng mộ của người khác đối với mình Thứ sáu, một liên minh trí tuệ ưu tú dựa trên sự phối hợp hài hòa giữa hai hay nhiều người cùng liên kết với nhau vì sự tiến bộ Thứ bảy, đồng cam cộng khổ như trường hợp những người cùng bị ngược đãi Thứ 8 tự kỵ ám thị Thứ 9 nỗi sợ hãi Và thứ 10 ma túy và rượu Ham muốn tình dục đứng đầu danh sách những yếu tố kích thích tâm trí, làm quay bánh xe hành động. Những cảm xúc nào có liên quan đến động cơ tình dục sẽ hình thành, um, sẽ hình thành nên một trạng thái tâm lý. Khi có động cơ là sự ham muốn, con người sẽ chứng tỏ lòng can đảm, sức mạnh ý chí, tính kiên trì, óc tưởng tượng và khả năng sáng tạo mà bình thường họ không có, mạnh mẽ và thúc bách nhất về ham muốn nhục dục Đến mức con người có thể dễ dàng mạo hiểm tính mạng và cả danh dự của bản thân vì nó. Một con sông có thể bị đắp và đập đê bờ và dòng chảy của nó có thể bị chặn lại trong một khoảng thời gian nhất định. Nhưng rồi nó sẽ tìm một lối thoát. Những xúc cảm liên quan đến tình dục cũng vậy. Nó có thể bị ức chế nhưng bản chất tự nhiên buộc nó phải tìm cách từ giải thoả. Khá khao tình dục là bẩm sinh và tự nhiên trong mỗi con người. Khát khao này không thể và không nên bị đè, nén hoặc loại bỏ Nhưng nó nên được giải tỏa bằng những lối thoát có lợi cho thể xác, tâm hồn và trí tuệ của con người Khi được khai thác và định hướng đúng là khi xung lực này được dùng như một à, lực đẩy sáng tạo trong văn chương, nghệ thuật và các sự nghiệp khác, kể cả sự nghiệp làm giàu Một giảng viên từng đào tạo hơn 30.000 nhân viên bán hàng đã đi đến kết luận rằng Những người tự tin nhất về khả năng tình dục của mình là những người bán hàng hiệu quả nhất Lý do là phẩm chất được gọi là sức thu hút cá nhân thật ra là biểu hiện của năng lực tình dục Khi tuyển nhân viên bán hàng, một giám đốc bán hàng giỏi thường đặt ra yêu cầu đầu tiên Đó là sức hút cá nhân hay sức hấp dẫn về tình dục Những người thiếu loại năng lượng tình dục này sẽ không bao giờ có sự nhiệt tình Hoặc sẽ không bao giờ có thể kích động người khác bằng lòng nhiệt tình của mình Mà nhiệt tình là một trong những điều kiện tiên quyết quan trọng nhất trong hoạt động bán hàng cho dù bạn bán sản phẩm gì đi chăng nữa Những người chuyên thuyết trình trước công chúng như diễn giả, nhà truyền đạo, luật sư hay những người bán hàng mà thiếu sự quyến rũ về mặt giấy tính sẽ thất bại Ít nhất là trong việc gây ảnh hưởng đến người khác Điều này cộng với việc phần lớn con người dễ bị ảnh hưởng bởi sự hấp dẫn của người khác phái sẽ dễ dàng thuyết phục bạn về tầm quan trọng của năng lượng tình dục như là một phần của những khả năng bán hàng Những người bán hàng bậc thầy có khả năng bán hàng tốt bởi vì họ chuyển hóa được năng lượng tình dục thành lòng nhiệt tình bán hàng một cách có ý thức và vô thức Luận điểm này giải thích ý nghĩa thực sự, thực tiễn của khái niệm chuyển hóa năng lượng tình dục Chuyển hóa nói một cách đơn giản Đó chính là sự thay đổi hoặc làm cho một thành tố Hoặc một dạng năng lượng này trở thành một dạng vật chất hay năng lượng khác Sự chuyển hóa năng lượng tình dục Khiến cho tâm trí chuyển từ những ý nghĩ có lý trí Thành những ý nghĩ có tính bản chất khác Những người bán hàng biết cách khai thác năng lượng tình dục Là những người đã nắm được nghệ thuật chuyển hóa năng lượng tình dục Cho dù có thể họ không biết đến điều đó Phần lớn những người bán hàng khi chuyển hóa năng lượng tình dục của họ đều không nhận thức được họ đang làm gì hay họ đang làm điều đó như thế nào. Bạn có thể nuôi dưỡng và phát triển khả năng này trong quan hệ với mọi người. Thông qua sự bồi dưỡng và thấu hiểu, sức mạnh thiết yếu đó có thể được huy động để mang lại những lợi ích lớn lao trong các mối quan hệ xã hội. Năng lượng này có thể được truyền sang người khác qua những cách như sau. Cách thứ nhất, cái bắt tay. Cách thứ nhất, cái bắt tay. Sự tiếp xúc của hai bàn tay sẽ chứng tỏ lập tức bạn có hay không có sức hấp dẫn của giới tính Cái thứ hai là giọng nói Sức hấp dẫn, năng lượng tình dục là yếu tố chính mà nhờ nó giọng nói có thể mang âm sắc hoặc nhạc tính và quyến rũ Thứ ba, tư thế và gián điệu cơ thể Người có khả năng tình dục cao sẽ chuyển động một cách lanh lợi và duyên dáng nhẹ nhàng Thứ tư, sự rung động tư tưởng Người có khả năng tình dục cao thể hiện năng lượng tình dục Thông qua tính cách của mình Theo một cách rất có ảnh hưởng đến những người xung quanh Và thứ năm phong cách ăn mặc Người có bản năng tình dục cao thường rất chăm chút vẻ đầy ngoài của họ Họ lựa chọn quần áo theo phong cách riêng phù hợp với cá tính, vóc dáng, màu da vân vân của mình Sự sáng tạo Có một điều rất là thú vị khi tôi phát hiện ra rằng Thật sự tất cả những nhà lãnh đạo lớn mà tôi may mắn được phân tích về họ đều là những người đàn ông mà thành tựu của họ lấy cảm hứng chủ yếu từ một người phụ nữ. Trong phần lớn trường hợp người phụ nữ đó là vợ của họ hoặc một người công chúng ít nghe nói tới, thậm chí chẳng biết là ai. Trong một số trường hợp khác thì người đó là một người phụ nữ khác ngoài người vợ của mình. Lịch sử vẫn còn ghi lại rất nhiều trường hợp những người đàn ông vĩ đại mà thành tựu của họ có thể được truyên nguyên trực tiếp từ ảnh hưởng của những người phụ nữ. Phụ nữ chính là những người đã đánh thức khả năng tưởng tượng sáng tạo trong tâm trí của đàn ông Napoleon Bonaparte là một trong những người đàn ông đó Khi được người vợ đầu tiên của ông Joseph Fian Người truyền cảm hứng, ông đã trở thành người hùng bất khả chiến bại Khi sự suy xét thận trọng hay là lý trí xúi dục ông bỏ rơi Joseph Fian. Ông bắt đầu suy sụp chẳng bao lâu sau ông thua trận và bày ra đảo Trish Helena Abraham Lincoln là ví dụ đáng chú ý về một nhà lãnh đạo vĩ đại, người đã trở thành người vĩ đại nhờ việc khám phá ra và sử dụng ốc tưởng tượng sáng tạo của mình. Gần như tất cả các sách viết về Lincoln đều nói rằng ông đã khám phá và bắt đầu sử dụng năng lượng à, tưởng, tưởng tượng và nhờ tình yêu mà ông được nếm trải khi gặp Anne Roulette. Điều này còn hơn là một sự thật lịch sử. Nó là bằng chứng quan trọng cho thấy vai trò mà tình dục có trong sự hình thành một thiên tài. Ở nơi nào có bằng chứng nêu bật mối quan hệ với cuộc đời của các tỉ nhân Thì các bằng chứng đó đều cho thấy một cách đầy thuyết phục rằng Họ có bản năng tình dục phát triển sức mạnh Phân tích thông tin rút ra từ các tiểu sử và ghi chép lịch sử cho phép đi đến kết luận sau đây Thứ nhất là những người thành đạt vĩ đại nhất là những người có bản năng tình dục phát triển cao Xong họ đã học được nghệ thuật chuyển hóa năng lượng tình dục Cái thứ hai là Đó là những người tích lũy được sử dụng, gia tài lớn và tên tuổi được thừa nhận trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, công nghiệp, kiến trúc Và nhiều chuyên ngành khác đều được truyền cảm hứng từ người tình của họ Khi được những cảm xúc đó dẫn dắt, con người sẽ nhận được một sức mạnh siêu việt để hành động Nếu như bạn hiểu điều này, bạn cũng sẽ hiểu ra một điều nữa Rằng sự chuyển hóa năng lượng tình dục kia chứa đựng bí quyết sáng tạo Chắc chắn điều này không có nghĩa là tất cả những người có khả năng tình dục cao đều là thiên tài Con người trở thành thiên tài khi và chỉ khi anh ta kích thích trí não của mình sử dụng những sức mạnh sẵn có Thông qua khả năng sáng tạo của trí tưởng tượng Mặc dù là tác nhân kích thích hay là động cơ chủ yếu Nhưng chỉ sở hữu năng lượng tình dục cao mà thôi thì không đủ sản sinh ra một thiên tài Năng lượng đó phải được chuyển hóa từ khát khao quan hệ thể xác những niềm khát khao và hành động khác rồi mới nâng con người đó lên tầm thiên tài Thiên tài và trí tưởng tượng sáng tạo Có thể định nghĩa thiên tài là người khám phá ra cách làm tăng cường sức mạnh tư tưởng đến điểm mà anh ta có thể liên hệ với một cách thoải mái Với nguồn kiến thức chưa được biết khác à, hoặc là thông qua suy nghĩ ở mức bình thường Định nghĩa trên sẽ làm nảy sinh ra một số câu hỏi trong đầu người nghe cuốn sách này. Câu hỏi đầu tiên sẽ là Làm sao một người có thể kết nối với những nguồn kiến thức không có sẵn nếu như tư duy ở mức bình thường? Rồi câu hỏi tiếp theo là Có những nguồn kiến thức nào đã biết chỉ dành riêng cho những thiên tài hay không? Và nếu có thì những nguồn kiến thức ấy chính là gì? Và chính xác là làm thế nào để con người bình thường có thể có được nó? Tôi sẽ đưa ra những phương pháp mà bạn có thể thử nghiệm và tự chứng minh xem có đúng hay là không. Trong quá trình làm như vậy, bạn sẽ có câu trả lời cho cả hai câu hỏi trên Sự tồn tại của giác quan thứ sáu đã được xác định khá rõ nét Giác quan thứ sáu là trí tưởng tượng sáng tạo Phần đông, con người không bao giờ sử dụng khả năng tưởng tượng sáng tạo trong suốt cuộc đời mình Và nếu như có, thường chỉ là do tình cờ mà thôi Chỉ vài người biết tận dụng trí tưởng tượng sáng tạo một cách có chủ ý Những người sử dụng khả năng này một cách tự nhiên Đồng thời có sự am tường về công dụng của nó Thì đều là thiên tài Trí tưởng tượng sáng tạo là mắt xích trực tiếp nối trí tuệ giới hạn của con người Với một thứ mà tôi tạm gọi là trí tuệ vô biên Tất cả những cái được gọi là sự mặt khải Hay là tất cả những khám phá về những điều căn bản Hay là nguyên lý mới trong lĩnh vực phát minh Đều diễn ra thông qua năng lực của trí tưởng tượng và sáng tạo Khi một ý nghĩ hay là một ý tưởng chợt Đước qua tâm trí của bạn Thì nó có thể đến từ một hay là nhiều nguồn gốc sau đây Thứ nhất, từ tâm trí của một người khác Người vừa, đưa, người vừa đưa ra ý kiến, ý tưởng đó qua tư duy có ý thức Cái thứ hai, từ tiềm thức của bạn Nơi chứa đựng mọi ý nghĩ và cảm giác mà não bộ của bạn đã tiếp nhận thông qua 5 giác quan Thứ ba, từ tiềm thức của một người khác Và thứ tư, từ trí tuệ vô biên Không có cội nguồn nào khác để ta có thể nhận được những ý kiến đầy cảm hứng hay là những trực giác sáng tạo Khi uh, hoạt động của trí óc bị kích thích Bởi một hay là nhiều trong số 10 tác nhân kích thích trí tuệ đã được liệt kê ở đầu chương này Thì nó sẽ có tác dụng nâng cao một cá nhân lên khỏi đường biên tư duy thông thường Và cho phép người đó hình dung ra khoảng cách, phạm vi và tính chất của những ý tưởng vốn không có sẵn ở một mặt bằng kiến thức thấp hơn Giống như là khi bạn đang giải quyết những khó khăn thường gặp trong kinh doanh vậy Khi bạn đã lên đến tầm tư duy cao cấp này Thì nhờ các tác nhân kích thích trí tuệ, bạn sẽ cất cánh như khi ngồi trên máy bay Bạn có thể nhìn xa và bao quát tới tận chân trời Vượt ra khỏi những phạm vi của giới hạn tầm nhìn của bạn trên trái đất Không chỉ có thế mà khi bạn ở tầm tư duy cao này Bạn thậm chí không còn biết tới những vấn đề mà bạn vẫn thường phải vật lộn Đấu tranh để được đáp ứng đủ ba yêu cầu thối thiểu ăn mặc ở Khi đó bạn đang sống ở một thế giới của tư duy Mà trong đó những ý nghĩ bình thường, thường nhật Đã bị gạt bỏ Cũng như những ngọn đồi và thung lũng vốn cản trở tầm nhìn của bạn Khi bạn ở trên mặt đất Đã bị gạt bỏ khi bạn ngồi trên máy bay Khi bạn ở tầm tư duy này Khả năng sáng tạo của bạn Được tự do vận hành Con đường cho giác quan thứ sáu Hoạt động đã được dọn quan Nó mở ra đón nhận những ý tưởng Mà bình thường thì không thể đến với bạn Trong bất kỳ hoàn cảnh nào khác Giác quan thứ Sáu đánh dấu sự khác biệt Giữa một thiên tài và một người bình thường Phát triển trí tưởng tượng sáng tạo của bạn Tác nhân kích thích trí tuệ là bất kỳ một tác động nào làm tăng cường khả năng suy nghĩ của con người Tạm thời hoặc vĩnh viễn 10 tác nhân kích thích chủ yếu mà tôi đã điệt kê ở trên là 10 tác nhân đã được sử dụng phổ biến nhất Qua những nguồn mà bạn có thể giao hòa với trí tuệ vô biên Thâm nhập vào tiềm thức của chính mình Thậm chí có thể vào tiềm thức của cả những người khác Đó là toàn bộ những yếu tố cần có để trở thành một thiên tài Bạn càng sử dụng khả năng sáng tạo của mình thì nó càng trở nên sắc sảo và tinh nhạy đối với những yếu tố nảy sinh ở ngoài ý thức của bạn Và càng sử dụng, bạn càng có khả năng dựa vào nhiều hơn vào nó để có được những ý tưởng mới Khả năng này chỉ có thể có được hình thành và phát triển thông qua việc sử dụng thường xuyên Các nghệ sĩ, nhà văn, nhà soạn nhạc, nhà thơ lớn đều trở nên vĩ đại Bởi vì họ đã tập hợp được thói quen lắng nghe những tiếng nói thì thầm phát ra từ bên trong họ Thông qua khả năng tưởng tượng sáng tạo Bất kỳ ai có trí tưởng tượng, nhạy bén đều biết rằng những ý tưởng tốt nhất của họ hình thành nhờ cái gọi là linh cảm Một nhà hùng biện nổi tiếng từng được thừa nhận rằng Các bài diễn văn của ông chủ chỉ thành công rực rỡ khi ông nhắm mắt lại và bắt đầu dựa vào hoàn toàn trí tưởng tượng của mình Khi được hỏi và tại sao ông lại nhắm mắt khi sắp trình bày đến phần cao trào của bài diễn văn thì ông mới trả lời là tôi làm như vậy là vì khi đó tôi diễn thuyết thông qua ý nghĩ và ý tưởng đến với tôi từ bên trong. Một trong những nhà uh, một trong những nhà tài phiệt thành công và nổi tiếng nhất nước Mỹ có thói quen nhắm mắt 2 đến 3 phút trước khi đưa ra một quyết định nào đó. Khi được hỏi tại sao lại làm như vậy thì ông trả lời là khi nhắm mắt lại tôi có thể tiếp cận với những nguồn trí tuệ cao hơn. Tiến sĩ Elmer Agget Người vùng của Chevy Chase, Maryland Đã có hơn 200 phát minh hữu ích Nhờ quá trình sử dụng và phát huy khả năng sáng tạo Phương pháp của ông vừa ý nghĩ Vừa thú vị đối với những người mong muốn trở thành thiên tài Mà tiến sĩ Gates là một trong số đó Ông là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới Dù không được nhiều người biết đến Trong phòng thí nghiệm của mình Gates đã có được cái mà ông gọi là Phòng thông tin liên là cá nhân Phòng được cách âm Và được thiết kế so cho ánh sáng không thể lọt vào Trong phòng có một cái bàn nhỏ Trên đó, Gates để một tập giấy viết tay của ông. Trước cái bàn, trên tường, là một cái nút điện điều khiển ánh sáng. Khi tiến sĩ Gates muốn có được sức mạnh thông qua trí tưởng tượng sáng tạo, ông sẽ vào căn phòng này, ngồi xuống bên cái bàn, tắt hết đèn và tập trung suy nghĩ về những đặc tính hiện có của phát minh mà ông đang nghiên cứu. Ông sẽ tiếp tục như thế cho đến khi các ý tưởng liên quan đến những đặc tính còn chưa biết của phát minh này bắt đầu rẽ lên trong tâm trí quân. Một lần nọ, ý tưởng đến quá nhanh Bắt buộc ông phải viết lên và viết liên tục trong vòng gần 3 giờ đồng hồ Khi những ý nghĩ ngừng tuôn chảy Ông xem lại ghi chép của mình Và nhận thấy đó là một sự miêu tả tỉ mỉ Về những nguyên tắc không hề giống với bất kỳ kiến thức đã biết nào trong thế giới khoa học Hơn nữa, câu trả lời cho vấn đề của ông đã được hiện rõ trong những ghi chép tiến sĩ Gates kiếm sóng bằng cách ngồi nghỉ ý tưởng cho các cá nhân và công ty Và một số người thông minh nhất cũng như một số tập đoàn lớn nhất của nước Mỹ đã trả lương cho ông chỉ để ngồi nghĩ ra ý tưởng thôi. Khả năng suy luận thường không hoàn hảo, bởi vì nó được dẫn dắt bởi kinh nghiệm mà một người nào đó tích, tích lũy được. Không phải mọi kiến thức con người tích lũy qua kinh nghiệm đều là chính xác cả. Rất nhiều lần, các ý tưởng mà bạn sáng tạo ra lại đáng tin cậy hơn, bởi chúng đến từ những nguồn đáng tin cậy hơn bất cứ nguồn nào khác mà ốc suy luận sử dụng. Bạn luôn có trong tay những phương pháp từng được các thiên tài sử dụng. Khá khác biệt chủ yếu giữa thiên tài và nhà phát minh bình thường là thiên tài tận dụng khả năng tưởng tượng tổng hợp lẫn tưởng tượng sáng tạo. Ví dụ, nhà phát minh bắt đầu một phát minh khoa học bằng cách sắp xếp lại và kết hợp những kiến thức đã biết hay là những nguyên tắc được tích lũy nhờ kinh nghiệm thông qua khả năng tổng hợp hay là khả năng suy luận. Nếu những kiến thức được tích lũy này vẫn chưa đủ, thì khi đó nhà phát minh thiên tài sẽ huy động những nguồn kiến thức đã được đã có được thông qua khả năng sáng tạo. Phương pháp này có thể thay đổi theo từng cá nhân, nhưng bản chất của quá trình đó là 1. Nhà phát minh kích thích trí não của mình để nó vận hành ở mức cao hơn bình thường thông qua một hay là nhiều yếu tố trong 10 yếu tố kích thích trí tuệ đã được nói ở trên. 2. Sau đó, họ tập trung vào những yếu tố đã biết, phần đã hoàn thành trong phát minh và hình thành trong đầu một bức tranh hoàn hảo những yếu tố chưa biết, phần chưa hoàn thành của phát minh ấy. Họ giữ hình ảnh này trong đầu Cho đến khi nó được tìm thức đón nhận và sau đó thư giãn gạt bỏ mọi ý nghĩ khỏi đầu và chờ cho đến khi câu trả lời lué lên trong tâm trí Đôi khi kết quả xuất hiện rất rõ ràng và nhanh chóng nhưng cũng có lúc là kết quả thu được rất ít tùy thuộc vào sự phát triển của cả, của nhắc quan thứ sáu hay còn gọi là khả năng sáng tạo Edison đã từng trải nghiệm hơn 10.000 cách kết hợp khác nhau các ý tưởng của ông Thông qua khả năng tổng hợp của trí tưởng tượng trước khi ông thật sự kích hoạt khả năng sáng tạo Và kết quả thu được đã hoàn thiện phát minh của ông về bóng đèn, điện, dây tóc Quá trình ông phát minh ra chiếc máy hát cũng tương tự như thế Tạo hóa đã trang bị cho tâm thức của chúng ta những chất kích thích từ bên trong Có khả năng kích thích trí tuệ con người hưng phấn một cách an toàn Để tạo nên những ý tưởng tốt đẹp và mới lạ Chúng ta chưa tìm ra cái gì đó có thể thay thế một cách thỏa đáng Cho những tác nhân kích thích mà tạo hóa đã ban cho con người Tuy vậy, lịch sử không thiếu những trường hợp thiên tài xuất hiện như là kết quả của việc sử dụng những tác nhân kích thích trí tuệ nhân tạo Edgar Allan Borne viết tác phẩm nổi tiếng con quả khi đang say rượu, đang mơ những giấc mơ mà ngay cả người chết cũng chưa từng dám mơ Samuel Taylor Corrig đã viết tác phẩm Kubla Khan trong một giấc mơ say vì ma túy và Robert Burns viết bài thơ Aoklan Shin tuyệt vời khi đang say sưa Đúng là họ và nhiều thiên tài khác đã phụ thuộc vào những tác nhân kích thích trí tuệ nhân tạo đó Nhưng chúng ta cần nhớ một bài học quan trọng hơn là có biết bao nhiêu người đã tự hủy hoại cuộc đời mình vì chất kích thích Bất kỳ người có trí tuệ nào cũng đều hiểu rằng sử dụng thái quá chất kích thích dưới hình thức rượu hoặc ma túy sẽ là tự hủy hoại bản thân Trong nhiều trường hợp tình dục, trác tán cũng tàn phá con người không kém Một người bị ám ảnh tình dục không hoàn toàn khác với một người nghiện rượu hay ma túy Cả hai đều mất khả năng kiểm soát lý trí Xúc cảm tình dục là một trong những sức mạnh thôi thúc người ta hành động Nhưng những xung lực mà nó tạo ra thì mạnh như một cơn lốc Gần như không thể kiểm soát hoàn toàn khi một người đã dẫn dắt bởi những cảm xúc liên quan đến tình dục Người đó có thể đạt được nhiều thành tựu to lớn Nhưng hành động của anh ta thường lộn xộn và có sức mạnh hủy diệt Đúng là con người có thể theo đuổi thành công Về mặt tài chính hay là kinh doanh Nhờ sức mạnh dẫn dắt của năng lượng tình dục Không bị kiểm soát Nhưng lịch sử đã đầy rẫy Những bằng chứng cho thấy Những người như thế chắc chắn có đặc điểm gì đó Trong tính cách Sẽ lấy đi khả năng giữ được tài sản Hoặc là tận hưởng tài sản đó của mình Sự thiếu hiểu biết về mối hiểm họa này à, Đã khiến hàng nghìn người Phải trả giá đánh mất hạnh phúc Mặc dù họ giàu sang Sau khi phân tích hơn 25.000 trường hợp Tôi đã khám phá ra rằng những người thành công nổi bật nhất thường không thành đạt thực sự trước khi qua tuổi 4 hoặc là 50. Điều này làm tôi ngạc nhiên đến mức phải bỏ công tìm hiểu một cách cẩn thận nguyên nhân của hiện tượng trên. Nghiên cứu của tôi cho thấy lý do chủ yếu khiến nhiều người không thành công sớm là bởi vì họ có khuynh hướng tiêu hao năng lượng quá mức và cuộc sống trắc tán. Phần đông người ta không bao giờ hiểu được rằng tình dục có những khả năng khác ngoài sự biểu lộ nhục thể, Hầu hết những người khám phá ra được điều này chỉ thành công sau khi đã lãng phí quá nhiều thời gian trong quãng đời mà năng lượng tình dục của họ vào ở mức mạnh nhất Nhiều người biết điều này một cách tình cờ và nhiều người thậm chí không biết họ đã khám phá ra được sức mạnh đó Họ có thể nhận thấy năng lực của mình thay đổi hẳn nhưng họ không biết nguyên nhân nào tạo ra thay đổi đó Họ chỉ mơ hồ nhận ra rằng tạo hóa đã bắt đầu hòa nhập tình yêu và tình dục để họ có thể tận dụng những sức mạnh lớn đau này biến chúng thành những tác nhân kích thích họ hành động. Tầm quan trọng của tình yêu Tình yêu, sự lãng mạn và tình dục đều là những xúc cảm có thể dẫn dắt con người đến những thành quả phi thường. Khi được kết hợp lại với nhau, ba xúc cảm này có thể biến một người bình thường thành thiên tài. Tất cả những người từng rung động vì tình yêu đích thực Đều biết rằng tình yêu sẽ đem mang lại những dấu vết vĩnh viễn trong trái tim của họ Những ai không thể được kích thích bởi tình yêu để đạt được những thành quả lớn, những thành quả lớn đó Là người tuyệt vọng họ đã chết dù họ có vẻ vẫn đang sống Nếu bạn tự cho mình là người kém may mắn Vì bạn đã từng yêu và thất bại thì bạn đã sai rồi Người đã yêu thật sự không bao giờ thất bại hoàn toàn Tình yêu vốn kỳ lạ và thất thường Nó đến một cách tự nhiên và ra đi không hề báo trước Hãy chấp nhận và tận hưởng khi có nó Nhưng đừng phí thời gian lo lắng về sự ra đi của nó nữa Lo lắng cũng không bao giờ mang tình yêu trở lại được Cũng phải gạt bỏ cái ý nghĩ rằng Tình yêu chỉ đến một lần duy nhất trong đời Tình yêu có thể đến rồi đi Không biết bao nhiêu lần Nhưng không có cuộc tình nào tác động đến bạn giống như cuộc tình nào cả Có thể tồn tại một cuộc tình để lại dấu ấn sâu đậm nhất So với những cuộc tình khác Nhưng tất cả những cuộc tình đều để lại cho bạn những kinh nghiệm tích cực Trừ trường hợp những người trở nên thù hận hoặc chán đời khi tình yêu ra đi Ngay cả những kỷ niệm về tình yêu cũng có thể nâng bạn lên và kích thích trí tuệ của bạn Thỉnh thoảng bạn hãy trở về với quá khứ Và để tâm hồn bạn ngập chìm trong những ký ức tuyệt đẹp về tình yêu đã ra đi Điều đó sẽ xua tan đi những nỗi âu lo và muộn phiền hiện tại Và cho bạn một lối thoát ra khỏi thực tại không mấy tốt đẹp Và có thể trong cuộc rút lui tạm thời này Rút lui vào thế giới ảo huyền Cõi vô thức của bạn sẽ mang đến cho bạn những ý tưởng Hoặc kế hoạch có khả năng thay đổi hoàn toàn tình thế hiện tại của bạn Về tiền tài cũng như tinh thần Đừng nên thất vọng về tình yêu Và sẽ không có sự thất vọng nào cả Nếu như người ta hiểu được sự khác biệt giữa xúc cảm tình yêu và tình dục Đầu tiên là một cảm xúc mang rất nhiều sắc độ, cung bậc Nhưng mạnh mẽ và nồng cháy nhất Là khi có sự hòa trộn giữa cảm xúc Của tình yêu và tình dục Những cuộc hôn nhân hoặc những mối quan hệ theo thỏa thuận Không có sự hòa hợp giữa tình yêu và tình dục Sẽ không thể hạnh phúc và hiếm khi kéo dài Chỉ tình yêu hoặc chỉ tình dục không thôi Thì không mang lại hạnh phúc Tình yêu thuộc về tâm linh Tình dục thuộc về sinh lý Không có trải nghiệm nào động chạm tới cảm xúc của con người Với một sức mạnh tâm linh Lại có thể gây hại cho con người Trừ phi là thông qua sự ngu dốt và ghen tuông Nếu trong tâm trí có một hoặc nhiều cảm xúc tiêu cực Thì điều đó sẽ đầu độc tâm trí con người Tiêu diệt ý thức của họ về lẽ công bằng Và sự hành xử đúng mực Cũng giống như một nhà hóa học Có thể điều chế một chất độc giết chết người Bằng cách trộn lẫn một số đơn chất vô hại Xúc cảm tình dục và ghen tuông Khi được hòa trộn với nhau Cũng có thể trở thành một chất độc chết người như thế Tình yêu là một tình cảm có tác dụng như van an toàn, mang lại cân bằng, lý trí Và tinh thần xây dựng Không còn nghi ngờ gì nữa, tình yêu là kinh nghiệm vĩ đại nhất trong cuộc sống Nó giúp bạn liên thông được với trí tuệ vô biên khi tình yêu dẫn dắt cảm xúc Và nó sẽ đưa bạn đến với các nỗ lực sáng tạo Con đường trở thành nhà thiên tài Bao gồm sự phát triển, điều khiển và sử dụng tình dục, tình yêu và sự lãng mạn Nói một cách ngắn gọn, quá trình này có thể được diễn tả như sau Hãy khuyến khích sự hiện diện những cảm xúc tích cực Để chúng là những ý nghĩa chi phối tâm trí của bạn Và hãy ngăn cản những cảm xúc tiêu cực trí tuệ là một sinh vật sống theo thói quen Nó lớn mạnh được là nhờ sự nuôi dưỡng của những ý thức chi phối Nhờ sức mạnh ý chí, con người có thể ngăn chặn cũng như khuyến khích bất kỳ xúc cảm nào Kiểm soát trí tuệ qua sức mạnh ý chí hoàn toàn không khó Sự kiểm soát này sẽ đến từ lòng chuyên trì và thói quen, bí quyết Của việc kiểm soát nằm ở việc Hiểu rõ quá trình chuyển hóa năng lượng tình dục Khi bất cứ xúc cảm tiêu cực nào Hiện diện trong tâm trí bạn Bạn có thể chuyển hóa nó thành một cảm xúc tích cực Đơn giản bằng cách thay đổi suy nghĩ của mình Khi bên cạnh xúc cảm tình yêu và tình dục Mà có thêm sự lãng mạn nào Thì rào cản giữa trí tuệ hữu hạn của con người Và trí tuệ vô biên được dỡ bỏ Khi đó thiên tài xuất hiện Thành công không đòi hỏi lời giải thích Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những video hấp